Vì thế ta quân Giữa sân hai người đang quyết đấu kịch liệt, người tiến kẻ lùi, cả hai đều không hổ danh là thánh nhân của các cao thủ, huyện công chiêu pháp, đều thu xuất hết sức linh hoạt điêu luyện. Điểm đặc biệt là chúng nhân rõ ràng thấy bọn họ thi triển quyền cước nhưng không mẩy mày có chút kình phong, từ hồi như hai người này chỉ khoa tay mua chừng chứ chẳng có chút tí lực nào. Đây là xét về mặt âm thanh. Còn nhìn thì liếc sơ đã thấy những chỗ hai người bọn họ lướt nhanh thì đất đá liền bay tắn loạn rồi lập tức bị chấn nát thành cát bụi. Mọi người đều trợn tròn mắt, những thứ này thật sự vượt qua những gì con người có thể lý giải rồi. Chỉ có những người trong cuộc hiểu rõ cả hai lúc này tuyệt đối đã dùng hết sức lực để ứng phỏ. Hơn nữa, những chiêu thức bọn hắn sử dụng đều do chính bản thân lĩnh ngộ hết sức mạnh, cực lớn. Những thứ này chính là cái trong truyền thuyết gọi là thiên địa chi lực. Thế nên mới tạo nên cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Bên ngoài tuy rằng, họ tỏ ra sức bình thẳng, kỳ thuật lại hết sức quyết liệt, vì bản thân họ vừa phải khống chế huyện công, hết sức xảo diệu, vừa giữ cho sức lực không phát tán ra ngoài, mà lúc này đội công hai người ngang bằng nhau, bất phân thắng bại. Thế nên họ càng phải tập trung tinh thần. Lỡ đối phương có công kết tới, thì ít nhất cũng có thể đỡ lại chính phần trở lên, rồi sau đó thì dùng huyền khí hóa giải mới được. Cứ như vậy thôi, cũng đã đủ khiến cho trận đấu này sinh tử ác chiến đến từng cử động nhỏ, hoặc nhìn giống như một hồi kịch cầm. nhưng mọi chuyện đều lại hết thảy khôn lường, có thể bất đắc kỳ tử bất kỳ lúc nào. Người tiến, ta sẽ lui, người đánh, ta sẽ tránh, cứ quyền qua cứ lại, từng động tác đều tra hết sức nhanh lẹ chuẩn xác, nhưng chẳng hề cuốn theo chút bụi đất nào. Hai bọn họ giao chiến mồ chỗ. Sôi dùng một cánh cửa điện để thay đổi vị trí hoặc di chuyển đến chỗ khác, mà rõ ràng chỗ này vẫn bình thường, chẳng hiểu sao xuất hiện một đoàn hắc khí, khẽ di chuyển. Ngay lập tức một người biến mất, đúng tại nơi y bất hơi đi mất, lại cũng xuất hiện thêm rất nhiều đoàn hắc ám như ban nãy. Trong đại sảnh, mọi người hồi hộp nín thở theo dõi trận chiến, cứ như thế trận đấu nhanh chóng vượt ra khỏi nhận thức của những người có mặt tại đây nhưng điều mà ai cũng biết là cả hai có thể công kích như vậy thì trình độ võ công hẳn là chẳng vừa vì một khi bị luồng hắc khí ám ấy, bao vây, thì cho dù bọn họ có là cường giả bậc thánh hoàng cũng cầm chắc cái chết không thể nghi ngờ bản thân hai người họ cũng minh bạch nên trà tay không hề nhân nhượng, dốc toàn lực mà chiến đấu Hồ Duyên Ngạo Bác cẩn thận quan sát đột nhiên nhíu bài nổi không thể nào qua. Lúc đó đám người miêu trạm đang ở bên cạnh chăm chú quan sát, trong lòng cũng đặt ra nghi vấn tương tự. chuyện quả thực kỳ là nếu không từng mắt chứng kiến, thật khiến người khó lòng tin được. Không ít người nhận ra những cường giả thánh hoàng trong tà quân phủ kia tuổi đời cũng không lớn lắm, bản thân lại càng không phải dạng có được thiên mệnh chi linh. Bọn hắn đạt được tu vi này vốn là nhờ phương pháp tu luyện khác thường của quân bạt tà. Chỉ bằng kết quả này thì đây cũng tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế pháp buồn, mà thứ mà bất kỳ thế lực nào cũng tha thiết ước muốn. Dù sao, không có cái gì hoàn hảo cả, phương pháp này tùy có thể đề cao năng lực nhưng bắt buộc phải tự rèn luyện thêm tâm cảnh và thu thập thêm kinh nghiệm. Bởi đơn giản, nếu tu vi quá cao và chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, không am hiểu chiều thức cũng không thể phát huy hết được, lại còn dễ dàng phạm sai lầm công lực có thể tăng một cách nhanh chóng, nhưng võ kỹ và kinh nghiệm thì phải cần có thời gian tích lũy mới được. Ngoài ra thì đối địch, tuy đa phần vẫn dựa vào tu vi cao thầm còn có thể vào thời điểm mấu chốt mà xuất chiều chiến thắng, điểm này cũng phải nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được. Cho nên, vì lẽ đó mà theo lý thuyết vị trưng đại cưu này, tuy tu vi đã đặt đến thánh hoàng tam cấp trung dài, nhưng cùng lắm chỉ có thể đấu ngang tay với thánh hoàng tam cốc sơ dài mà thôi. Cũng giống như kiều ảnh, nàng tuy tu vi cực cao nhưng đa phần là nhờ linh lung liên mà thùy. Nếu nàng không có thiên phú tuệ nhẵn thì chiến lực của nàng cũng còn kém xa đối thủ đồng cấp. Và đoạn xuồng phong, vị đại diện cho đoạt thế tiên cùng kìa, bề ngoài nhìn tưởng rằng hắn tuyệt đối có ưu thế hơn so với Trương Đại Gưu. Bởi đơn giản hắn đã là một lão bất tử sắp suốt mấy trăm năm, đã từng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, có thể nói kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Nhưng giờ phút này, tình thế lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ấy. Trương Đại ngưu lúc này hoàn toàn sử dụng những chiêu thức vô cùng kỳ lạ trước nay chưa từng xuất hiện để giao chiến, khiến cho đoạn xuồng phong phải dỡ hết món nghệ ra mà tự về. Chuyện này chẳng phải là quá mức kinh dị sao? Mỗi chiêu thức Trương Đại ngưu thi triển đều hết sức tinh diệu, lại hơn nữa đều là những chiêu thức chưa ai từng thấy qua. Các chiêu thức liên tục biến đổi, phán chốc đã qua hơn 5-60 chiều, thật kiến cho đoạn sụn phong khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được. Cuộc giao chiến trước mắt mới diễn ra không quá thời gian nửa chán trà nhỏ, vậy mà không ngờ, trên trắng đoạn sụn phong đã lắm tắm mồ hôi. Chuyện này cũng thật hiểm thảy, vốn tưởng cường giả bật thánh hoạn thế lực dùa vào sức chịu đựng mạnh mẽ, cho dù giao chiến suốt mấy ngày mấy đêm, cũng chẳng đổ một giọt mồ hôi. Vậy mà giờ phút này, còn đối thủ của hắn, Trương Đại Ngư thì lại hoàn toàn trái ngược, bế mặt vẫn điềm tĩnh, hơi thở không đổi nhịp. Chợt giữa sân văn lên tiếng thét dài, sôi giọng Trương Đại ngưu cười ha ha chuyện đến. Ta nói người không phải là đối thủ của ta thì cũng không nên, tiếp tục miễn cưỡng nữa. Thời cơ đến, hãy xem tứ quý luân hội chứng của ta đây. Nói xong, liền vuông tay xuất chữ. Đoạn sùng phong thoáng nhíu tậy, bỗng thấy trước mắt gió thổi cuộn cuộn. Một trưởng tiếp theo xuyên nguyên qua, trước mặt đoàn sùng phong liền túi sầm lại, mây đen đầy trời. Những thứ này chỉ ảnh hưởng đến mỗi đoàn sùng phong mà thôi, những người đang xem bên ngoài, hoàn toàn chẳng có cảm giác nào. Tiếp thêm một trưởng, xuân phong hóa vũ. Ánh mặt trời trực trở, khắp nơi đầy hương hoa, trường gian, hoàng hà, băng tuyết tăng chảy. Lại một trưởng nữa, sấm sét giữa ngày hè, mưa rền gió dữ, trời cao phẫn nộ, núi sông sôi sục Một trưởng này, gió thu xào sạc, xương dân đầy trời, lá riêng tán loạn, nhân sinh héo mọn. Trưởng cuối cùng, mùa đông lạnh lẽo, tuyết trắng tung bay, thiên địa mờ mịch, đi đến tận cùng. Đời người đã đến bến bờ cuối cùng, từ trưởng thứ nhất, thần trí đoạn sùng phong đã bị chấn động. Trưởng thứ hai, tâm thần hoảng hốt. Trưởng thứ ba, sức lực cạn kiệt. Trưởng thứ tư, thần trí hỗn loạn. Trưởng thứ năm, buồn xuôi theo nước chảy bèo trôi. Chuyện thứ sáu Gột ngã, không còn đường về nữa rồi. Thanh đình hoàn toàn bị đánh bại. Trong giấy mắt, đoàn sụn phong trên người trước ngực, phía sau gần như bị khoảng 365 trưởng cùng một lúc đánh vào. Trong tích tác đẩy, máu tươi từ ngũ quan thất khiếu đồng loạt phun ra. Đoàn sụn phong thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu gạo đã bị chấn bay trên không trung trường ngã xuống. Trên mặt đất thấm đẫm máu tươi. Ngay cả lúc xuống mặt đất cũng chẳng phát ra nửa điểm tiếng động. Phải nói, đoàn xuồng phong vốn dĩ đã tu luyện được mấy trăm năm tuổi, tâm tính cũng không để bức nóng nảy như thế, nhưng bản thân là bị quân bạc tà xem thường, phớt tay cho một người khác tiếp chiến, trong lòng hắn đã sinh lòng bất mãn. Rồi đến ưng bác không là tiếp tục tùy ý an bài một tên tiểu tốt đấu với hắn, trong lòng càng thích tức giận, thế nên hắn mới đùng đùng bay ra, định giáo huấn tên ngu ngốc kia một phen cho hạ giận. Tâm tượng đã loạn, lại nóng lòng muốn tìm người chúc giận, từ đầu hắn đã dốc toàn lực dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng nào ngờ chuyện mình muốn thì không làm được, mà càng đánh lại càng không có chút hy vọng gì. Ban đầu cứ nghĩ, để nắm chắc vận thắng này càng lúc càng bất lợi, thêm vào trách nhiệm nặng nề trên vai, hắn không thể thất bại, trong lòng tự nhiên áp lực càng lớn hơn, hơn nữa trước mặt đông đảo anh hùng trong thiên hạ, hắn càng không được thất bại. Nhiều nhân tố cộng lại, thế nên mới tạo thành thất bại ê chề của hắn ngày hôm nay. Thất bại không còn con đường sống. Kỳ thật nếu hắn có thể bình ổn tâm trạng, cho dù không thắng, nhưng ít nhất cũng khiến hai người lưỡng bại cầu thương, thậm chí còn khiến đối phương phải trả một cái giá thật lớn. Đáng tiếc, một khắc mặt vô đạo chơi vào cạm bẫy thì bản thân hắn cũng chẳng các gì, chơi vào con đường không lối thoát. Kết cuộc cuộc giao chiến đã định từ giây phút ấy. Hơn nữa chẳng có gì có thể xoay chuyển được Một đời thánh hoàng cao thủ như vậy mà suy tàn Tuy không bất mạng Nhưng sương cốt toàn thân, sương cốt cơ hộ đều bị gãy nát Tam đại thánh địa, đụng thế tiền cùng mới đến trận đầu đã thất bại hoàn toàn Nhìn thấy giữa sân đầy vết máu Ai ai cũng áo khẩu công thốt nên lời Những cười được tà quân phủ bời đến Ai cũng chẳng phải hạng tầm thường Tuy rằng tu vi hay nhãn lực có chút giới hạn Không chả trình độ cao thủ bậc thánh hoàng ra sao, nhưng ít nhất vẫn biết trận đấu ấy ở bên ngoài, nhìn tướng trăng trước thoải mái, thậm chí có một chút tiếng gió lay động cũng không, nhưng trên không trung thỉnh thoảng xuất hiện, luôn khí hắc ám điểm này ai cũng nhận ra. Một đời cao thủ thánh hoàng tam cấp cứ như vậy vô thanh vô tức bị đánh bại. Ta đã thua quả đúng như người nói, đúng là dùng dao bổ trâu giết gà. Đoàn sụn phong cả người như một đống thịt vụng, nhưng vẫn quật cường ngẩng cao đầu, nhìn Trương Đại Cư càng giọng nói, trên người hắn bị thương chất nặng, cơ hội có thể nói rằng, cho dù có tróc xương, lóc thịt, cũng chưa thể so được với nỗi thống khổ của hắn bây giờ. Nhưng, hắn vẫn không thốt một tiếng trên, ngược lại ngẩng cao đầu, quang minh lỗi lạc, mà nhận thất bại của mình. Hảo hắn Tử Trưng đại ngu cũng không còn vẽ mặt kinh thượng băng nệ nữa, nghiêm túc khen ngợi ngạo khí của hắn, cho dù hiện giờ đã là cường giả có bậc thánh hoàng, nhưng trong lòng nhiệt huyết nam gì không chút biến đuổi. Đối với con người trắng trọi, khí phách như vậy, tự nhiên làm cho ta phải kính trình. Ngay sau đó, hắn gãi đầu gãi tay, thật tha lấp bóp đổi. À, xin lỗi, ta xuống tay có chút nặng. Còn nữa, lúc nãy đều là do, có ý chọc quỳnh xin đừng để trong lòng. Đoàn Sùng Phong ánh phát lãnh đạm khẽ gật đầu thấp giọng nói, đều vì ta cả, phải như thế ta công trách người. Nói xong những lời này, Đoàn Sùng Phong ngẩng đầu lên, đột nhiên ngất đi hùm mê bất tỉnh. Ba người mặc vô đạo thấy chuyện xảy ra trước mắt nhưng vẫn im lặng đứng nhìn, hoàn toàn không có chút phản ứng. Mặt Quỳnh, Hề Nhược Trân cúi đầu nói, Quỳnh, lần này thật quá liều lĩnh, quá lỗ mãn rồi. Ừ. Mặt vô đạo hít một hơi sâu, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta quả thật có chút số trượt báo tụ mới đẩy hoàn cảnh đến tình trạng này, thật đúng là có chút liệu lĩnh, không đúng với dự định ban đầu. Hồ Duy Ngạo Bắc chậm trải cực đầu nói, tuy nhiên không phải không có thu hoạch, thật lực của ta quân phủ trước ta cơ bản là có thể nắm hết, thật lực của quân bạc ta đều lộ ra hết rồi, tin rằng sẽ không hơn được nữa. Tuy nhiên, thật lực bọn hắn thật khiến cho người kinh ngạc. Điều quan trọng là chuyện chúng ta lo lắng nhất cũng không xảy ra. Hô Duyên Ngào Bác nói, chính là thiên phạt xam lầm, không gia nhập vào thế lực của tạ quân phủ, hôm nay đến đây cũng chỉ có một mình Mai Tôn Giả mà thôi. Mà Mai Tôn Giả lại dùng thân phần là người của quân mặt tạ xuất hiện, những thú vương khác, một người cũng không thấy, đây là chuyện tốt. Hô Duyên Quỳnh, ý của Quỳnh là ánh mắt bạc vô đạo lé sẵn, nhưng Hô Duyên Quỳnh đừng quên. Lúc chúng ta gần đến đây đã trông thấy mấy ngàn huyện thú phi hạnh phóng lên trời. Tiếng gầm kinh thiên động địa kìa, hề nhược chừng, âm trầm nổi. Lúc này kết luận hai nhà không có hợp tác, có phải là quá vội vàng rồi không? Không, vì nguyên nhân đấy nên ta mới kết luận bọn họ không hợp tác với nhau. Hô Duyên Ngạo Bác nói, đừng quên thân phận của Mai Tuyết Yên, nếu thiên phạt thật sự sát nhập vào, vậy không chỉ có huyện thú phi hạnh tới đầy đầu, cũng đừng quên bác đại thú Tùng Cũng vừa tái hiện trong thiên phạt, lúc này quyền lực giữa mới và cũ sao có thể dễ dàng giải quyết được. Đúng vậy, ánh mắt mặt vô đào càng sáng. Vậy chỉ cần xác nhận quân mặt tạo và thiên phạt không hợp với nhau, mà chỉ là mối quan hệ láng giềng mà thôi, chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Chỉ cần đối phó đoạt thiên chi chiến sắp tới, chúng ta sẽ có nhiều thời gian suy tĩnh, có lẽ sẽ có cách hiệu quả hơn. Tất cả đều để sau đoạt thiên chi chiến rồi giải quyết. Người Hồng Trần có cầu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng chúng ta, cho dù là phải đợi gấp mấy lần 10 năm cũng không sao. Việc gì phải sớm chiều tranh giành thiệt hơn. Hề như Trần thẳng nhiên đổi, tiên phạt không thể xem tượng, tà quân cũng không thể bỏ qua, cả hai đều là sự tồn tại rất đặc biệt à. Ba người đều nhích miệng cười, tàn tính đã xong. Hai người đánh nhau, một bên thua hoàn toàn, hơn nữa. Bên thua lại là bên tam đại thánh địa, nhưng thánh địa chỉ đưa người về điều trị, chứ không hề có hành động nào khác. Điều này không chỉ có khách mời trong đại sảnh kỳ quái, thậm chí ngay cả quân đại thiếu gia cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao không hề có hành động tiếp theo vậy? Tình huống này, lần đầu nằm ngoài dự đoán của đại thiếu, chẳng lẽ bọn chúng âm mưu gì khác sao? Mà thôi, cũng không sao cả, tất cả đều nên lấy tỉnh chế động. Quân phủ chủ Thực lực của quý phủ quả nhiên đứng trên đỉnh phòng, tin rằng không ai dám nghi ngờ. Như vậy, ta quân chủ đứng vào hàng ngũ, thế lực hàng đầu của huyền huyền đại lục. Đó là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa. Chờ quý phủ làm xong nghi thức, chúng ta hy vọng có thể cùng quân phủ chủ tâm sự một phen. Mặt của đạo mỉm cười thân thiết nổi, khôi phục trạng thái bình tĩnh, nhã nhặn. Tất nhiên rồi. Quân mặt tà gật đầu đồng ý. Buổi tiệc hôm nay, nói đi nói lại cũng chỉ là một nghi thức mà thôi, lại phiền các vị đường xa đến chúc mừng, quý phủ cảm thấy vô cùng ấy nảy. Vì vậy sau khi nghi thức kết thúc, chúng ta còn chuẩn bị thêm tiệc trụ trong suốt 7 ngày, mọi người đều có thể tận hứng, phí dụng tất cả, cho tà quân chủ chi trả. Người trong đại sánh đồng loạt hoang hô đúng lúc này đột nhiên quốc mặt tà nghe một âm thanh nhỏ bé yếu ớt truyền đến. Quân phụ chủ, tại hạ là người của chiến gia trong tiêu biểu huyện phụ chiến vũ phòng không biết sau khi nghi thức kết thúc có thể nói chuyện riêng với phụ chủ hay không ta muốn bàn bạc một chút xem chiến gia và tạo quân phủ có thể hợp tác với nhau không chiến vũ phòng chiến gia muốn nói gì với ta khả năng hợp tác à có loại khả năng này sao mặt tao quả thực giật mình không hề là bộ làm tịch thật sự quá bất ngờ được mặt ta gật đầu đồng ý kế tiếp Sự ngon và thức ăn được bưng lên, mọi người trong lòng đều buông lỏng. Xem cha hôm nay, sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng hành động khi nãy của tam đại thánh địa quả thực làm cho người ta rất kinh ngạc. Khi đến thì hùng hùng hổ hổ, nhưng sau khi có người bị tương, lập tức im lặng lùi bước. Phản ứng này, quần hùng có chút không thể tin được, đây cũng quá mức tin người rồi, nhưng sau chuyện này cũng xác thực. Một chuyện khác, tạo quân phủ là một thế lực hùng mạnh. Trong đầu mọi người cứ nghĩ đến nghĩa lưu chuyện ấy, nhưng chung quy đây cũng là chuyện các thế lực lớn không liên quan gì đến nhân vật nhỏ nhoi bọn họ, cho dù mình muốn bám chân người ta, người ta cũng không để trong mắt, nếu đã vô nghĩa, vậy chia bằng không nghĩ nữa, thoải mái mà hưởng thụ sân hào hải vị, trước mắt mới là chuyện đúng đắn. Đúng lúc đang chuẩn bị ăn uống thoải mái thì bên ngoài truyền đến đột ngột một tiếng thét dài, trời đất trung chuyển. Tiếng thét dài này bỗng như tiếng cửa địa ngục mở ra, trăm ngàn lệ quỷ cùng lúc lao ra, trong phút chốc toàn bộ đất trời mây đen che trời, sương mù dày đặc, âm u tối đen, khiến cho người ta không thở nổi. Miêu trảm miêu đào miêu kiếm và vài vị thánh tôn khác lập tức biến sắc, vì bọn họ đã biết người tới là ai. Người này xuất hiện có khả năng mang đến tai họa, có thể nói cũng không kém đoạt thiên chi chiến lão bạo, thậm chí còn khủng bố hơn nữa. Sau đó. Một âm thanh u ám vang lên. Tà quân khai phủ. Chuyện lớn như vậy, bán tôm sao có thể không đến giớ vụi. Cố u thập tứ thiếu đến trước mừng. tài chi quân chủ mặt tà có thể xuất hiện không? Cố u thập tứ thiếu. Xác tên này là cao thủ được công nhận Mạnh nhất lúc bấy giờ, hắn cũng đến đây sao? Thập tứ thiếu huynh, nếu đã có lòng đến bán phủ, sao không vào uống một chén rượu nhạt? Bán phủ đã chuẩn bị rượu ngon. Ý thập tứ thiếu huynh thế nào? Mặc ta trầm giọng nói, sưu có người đương nhiên cho còn, nhưng có người đáng ghét ở đây, uống hay không uống cũng vậy thôi. Thanh năm của cụ u thập tứ thiếu mờ mờ ảo ảo, lúc ở Bắc tam chốc lát lại chuyển sang đồng tày, dường như theo bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó mới tập trung lại chính giữa, hình thành một câu nói đầy đủ. Những người nghe vẫn có thể nghe được rõ ràng, thậm chí cảm nhận rõ ý tứ hàm xúc âm u kia. Ha <cười> ha. Nếu thập tứ thiếu quỳnh, không muốn hiện thân, bốn tọa ngay tại đây, kính ngơi một vò trụ, đại biểu lòng thành. Trong đại sảnh, trên đại cao ở trung tâm, một vò trụ đột nhiên phan một tiếng tan vỡ, trụ chảy xuống. Nhưng còn chưa chạm đất, đã biến thành một thanh trường kiếm, ở trong không khí ngưng động hồi lâu, sau đó bỗng nhiên bày lên, giống như tỷ dốc bay thẳng ra ngoài cửa đại sảnh. Kiếm trụ lập tức biến mất, rồi sau đó mới vang lên một tiếng vỡ soạn. Đây là huyện công gì vậy? Lại là, là loại huyện công nào vậy? Mọi người ở đây đều biến sắc mặt. Trong mắt biêu trảm, lóe lên ánh sáng. Nhìn về hướng trụ bay đi, hình như có chút đầm chiều. Hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng tán thưởng của cửu ưu thập tử thiếu. Quả nhiên giống như lời đồn. Hảo tủ, uống rồi mới biết càng hơn cả lời đồn. Quân tiểu tử, người còn không tra à? Mặt ta nhét miệng cười nãi. Chẳng lẽ Thập Tứ huỳnh đến chúc mừng, cũng chỉ là chúc mừng xương thôi sao, tặng một phần lễ vật, bổn tọa lập tức xuất hiện. Mọi người đều im lặng, xác tình cụ U Thập Tứ Tiếu đến chúc mừng, không quấy phá là tốt rồi, còn dám đòi lễ vật nữa sao? Trong thiên hạ có mấy người dám nói như vậy, người cư nhiên không biết chừng mực, dám công khai muốn lễ vật. Lễ vật, cụ U Thập Tứ Tiếu đứng bên ngoài nghe vậy cứ chút xấu hổ, xem ra tên này vốn không hề chuẩn bị sẵn lễ vật rồi lễ vật thanh nam mặc tà chức tiền quyết, Rất có ý tử người không tăng quà, ta sẽ không đi trà. một thanh nam cửu u hàn nhận làm quà mừng khai phủ. bên ngoài vang lên một tiếng oanh, sau đó một tia sáng đen phát ra thanh âm giống như tiếng sấm bay vào, khí đen lượn lờ giống như cửu u long đặng. một quả cầu ánh sáng màu đen ầm vang bay lên, xoẹt ngang qua, rồi bay thẳng vào đến trung tâm. Ánh sáng đen tan ra, hóa thành một lưỡi kiếm sắt bén, dài nhỏ như chiếc đũa, sau đó cắm thẳng lên trên đại cao. Mọi người không thể tin được, tiếng động kinh thiên động địa lúc này, lại do một thanh trường kiếm mỏng manh, tạo thành. Kêu kiệt, đường đường là cửu u thập tứ tiểu mà chỉ tặng chút đồ nọ thôi sao, mất mặt quá. Mọi người thấy dòng điệu khinh bỉ của quân mặt tạ vang lên, sau đó một thiếu niên áo trắng khuôn mặt như ngọc. Mày kiếm mắt sáng, đột nhiên xuất hiện trên đại cao Áo khoác dài bay theo gió Ngay sau đó, thiếu niên áo trắng khẽ cười Rồi tiến ra khỏi đại sảnh, bước chân chậm rãi, Nhưng lưu lại ngàn vạn tàn ảnh Giống như có vô số thiếu niên áo trắng xếp thành Một hàng dài, đến cửa, lại còn là tự trên không xếp xuống Tà chi quân chủ, quân mạc tà Nhìn bóng ảnh từ từ duy trì, thứ tự biến mất Miêu trảm thở dài một hơi Ánh mắt ngưng trọng Chỉ cần thấy thế cũng đủ để lão hiểu rõ Vì tà chi quân chủ này Tu vi tuyệt đối cao hơn mình Vậy cái này Thật sự chính là mặt quân dạ sao Nhờ đến biểu hiện của mặt quân dạ Ở huyện phủ Miêu trảm, miêu đào, miêu kiểm đều bắt đầu mê màng. Thật chính là mặt quân dạ sao Sao hoàn toàn không có dấu hiệu gì giống nhau vậy Tùy quân mặt tà Đã không còn ở trong đại sảnh Nhưng giờ phút này tiếng khen ngợi Vẫn còn truyền khắp bốn phường Không hổ là tài chi quân chủ Trong truyền thuyết Quả nhiên vô cùng ung dung Rất nhiệt tình Đủ để thể hiện phong thái Của bá chủ một thế hệ Nụ cười thẳng nhiên của quân mặt tà Tuy hắn bước đi rất nhanh Nhưng mọi người đều cảm thấy Nụ cười kia của mình Là đang chào hỏi với mình Mọi người ai cũng nghĩ như vậy Giao thứ đó ra đi Cứu U thập tứ thiếu đứng giữa không trung Hai con mắt âm u nhìn quân mặt ta. Nếu ta không lấy, ngươi sẽ ra tay sao? Quân mặt ta nghiêng đầu hỏi. Trước khi đấu với sư phụ gây bộ trận, ta sẽ không chủ động ra tay với ngươi. Cứu u thập tứ thiếu khinh thường nhìn hắn. Ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng ngươi bây giờ còn lâu mới có tư cách đấu với ta một trận. Sao? Ngươi lại dám vọng tưởng ra tay với sư phụ của ta? Ta sợ sư phụ ông ấy sẽ đánh chết người đấy. Quân mặt ta ném cho hắn một ánh mắt xem thượng, Từ trong lòng lấy ra thần khúc, thuận tay ném qua, lắc đầu nổi. Thứ này, ta nghiên cứu hết mấy ngày, vẫn không phát hiện cách dùng. Thứ này thật sự có thể dùng, như binh khí sao? cửu U thập tứ tiếu phớt tay lên chụp lấy thần cúc trong không trung, lật qua lật lại, chăm chú quan sát. Thích thú, không buông nở tay, thẳng nhiên nổi. Người không có cửu U chân khí, đương nhiên là không khởi động được. Nói xong, lại vuông tay một lần nữa thần khúc hoàn toàn biến mất chỉ với một câu này cũng đủ để mọi người sáng tỏ thần khúc kia chỉ có dụng cụ u chân khí mới có thể phát huy được tác dụng thật sự của nó trong tay người khác nó bất quá chỉ là một vật trang trí mà thôi còn vào tay của u thập tứ thiếu quả nhiên thần khúc đột nhiên bắt đầu biến ảo lúc là một thanh trường kiếm lúc là một thanh đao trăng cưa sau đó lại biến thành sáu ngọc chỉ trong chớp mắt có thể biến hóa hơn hai mươi hình dạng. Cửu U thận cúc, rốt cuộc là một lần nữa nở trộm, nó chính là một khúc nhạc đậm mẫu, chắc chắn nó sẽ lại được một lần nữa vang vọng khắp thiên hạ. Cửu U thập tứ thiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong ánh mắt, lóe lên ký ức xa xưa, lại cúi xuống nhìn thoáng qua khuôn mặt tà, mỉm cười, Trời bóng dáng từ từ biến mất. Ngay cả một câu từ biệt cũng chưa nói thì đã đi rồi. Cái quái gì vậy? Ngươi chỉ coi trọng mỗi cái thứ đó, lão tử đã phải bức bao nhiêu công sức, thiên tân vạn khổ, đem thứ trách nát đó về. Ngươi không lấy thần báo đáp thì thôi, cư nhiên một câu cảm ơn cũng không có. Ngươi là loại người gì vậy? Rốt cuộc, người gì vậy hả? Ngươi có hiểu đạo lý làm người, đối nhân xử thế thập thế. Mặt ta cứng lưỡi, hoàn toàn không tưởng nổi cái loại người này. Không thèm để ý đến nhân tình đến mức này. Không chỉ không hồi báo, Ngược lại rắm cũng không đánh một cái mà đá chạy. Ừ, hình như hắn còn để lại một thanh cửu u hàng nhận thì phải. Con bà nó, thứ đó trong không gian ta đã có hơn một trăm ngàn thanh. Ha, có gì hiếm lạ cơ chứ. Rác rưởi chính là rác rưởi à. Lần đầu tiên trong cuộc đời, quân mạc ta làm một vụ mua bán lỗ nặng đến như vậy. Tuy chẳng lấy thần khúc kia cũng không hào phí vào nhiều công sức, nhưng nếu là vì người ngoài... Thì lại là một chuyện khác à, càng nghĩ càng buồn bực, hắn đột nhiên dậm chân róng giận. Cố ô thập tới tiếu, ngươi đúng là quý hẹp hoài, ta chơi em gái ngươi, ngươi dám phóng cái trắm mà? ngươi là tên vô liêm sĩ không ai bằng, lần sau đừng để ta thấy được ngươi, lần sau lão tử thấy ngươi, nhất định đánh cho ngươi nằm ấp sóc, cho ngươi, cam tâm khẩu phục với thôi. Đại thiếu lúc này quả tực điên lên trội, hận luôn cả ông trời không có mắt, hận đến điên trội. Nếu cửu U Thập Tứ Thiếu này còn ở đây, quân đại thiếu nhất định sẽ liệu lĩnh, chạy lên đánh một trận. Cho dù là dùng thêm lực lượng của hồng quân tháp cũng đánh cho hắn tè ra quận mới thôi. Không đem nợ nợn đòi lại, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng xung quanh trống trận, bóng dáng cửu U Thập Tứ Thiếu sớm đã biến mất. Thứ đó vừa vào được tay hắn thì chớp mắt hắn liền chạy mất, không biết lúc này đã chạy xa đến đâu rồi. Tiếng trống giận của quân bạc tà trành trành trở trạng vang vọng, truyền vào lỗ tai của mọi người trong đại sảnh. Ai cũng nhịn không được muốn cắn lưỡi, ngay cả miêu trảm miêu đau miêu kiếm cũng không ngoại lệ Tiểu tử này cũng thật quá dữ rồi. Trong thiên hạ, có người nào dám mắng cửu u thập tứ thiếu, lại dùng từ ngữ khiếm nhã đến như vậy? Hệ có chút thực lực, đủ tư cách biết cửu u thập tứ thiếu, đều không dám ở ngay trước mặt cửu u thập tứ thiếu nói chuyện nữa là thậm chí chỉ nghe đến tên thôi kỹ lại cũng cảm thấy lạnh trung cả người mà tình huống trước mặt chính là cửu u thập tứ thiếu đến chúc mừng tạo quân chủ hơn nữa tặng một thanh binh khí giá trị ngàn kim tuyệt thế thận phong cửu u hào nhận thứ này thật sự rất hiếm lạ vũ khí này có đặc điểm lớn nhất chính là huyền khí hộ thân không nhìn thấy được hơn nữa bên trên Còn thêm vào hơi thở của cửu U âm U, một khi bị hàng nhận, cắt ngang qua, cấp bậc dưới tôn giả, tuyệt đối không thể dùng huyện khí bức trà, chỉ có thể cả đời hết hy vọng. Cửu U hàng nhận này có thể nói vật bấu vô giá, vũ khí tuyệt nhất trong các loại vũ khí. Nhưng bây giờ, hình như tàu quân chủ lão nhân gia hắn đối với bảo bối này thật sự không vừa lòng, lại dám trước mặt người ta chửi ầm lên hơn nữa mắng không phải khó nghe mà là vô cùng khó nghe ô ngùm vậy ngữ mắng chửi không dứt không chỉ riêng mình cửu u thập tứ thiếu ngay cả bác đại tổ tông đều bị lôi vào càng không thể tin là thiên hạ đệ nhất điên cuồng thiên hạ đệ nhất ác nhân trong truyền thuyết cửu u thập tứ thiếu lại không có động tĩnh gì hình như im lặng bỏ đi rồi con bà nó đây là chuyện gì vậy chẳng lẽ Vì tài chi quân chủ đã dữ dội đến mức này rồi sao? Quá thật không phải truyền kỳ, truyền thuyết, kỳ tích, thần tích, thần thoại, mà là thần tích. Thần tiên, nghe bên ngoài truyền đến tiếng chửi rủa, không hề lặp lại từ ngữ. Mấy vạn người trong đại sảnh, không ai cảm thấy thiếu niên kia thô bị cả. Trên mặt đều lộ vẻ kính sợ, sung kính và cẩn thận từ tầng đáy lòng. Người có sức mạnh cỡ này, cho dù làm chuyện thô bị đến cỡ nào, cũng không có gửi cảm thấy khó chịu à, chính là một câu người mạnh người chính là đạo lý. thậm chí ngay cả đám người mặc vô đạo cũng tự cảm giác cúi đầu. cửu tập tứ thiếu kia, ngay cả tam đại thánh địa cũng không có cách nào trị hắn, là một nhân vật trung cực a. thật sự rất ngạc nhiên, hắn sao có thể chịu được lời mắng chửi của quân mặc tà mà không hề nổi cơn vậy? mặc tà mắng một trận, suốt cuộc với cảm thấy nhảm chán. Lúc này mới nổi giận đùng đùng đi vào. Áo trắng bay bay, hai mắt lạnh lẽo, khuôn mặt sát khí, hai má đỏ bừng, chăm trái từ cửa bước vào. Hắn lập tức phát hiện hậu quả của việc như một người đàn bà chanh chua chửi đóng chửi ẩm lên chính là mọi người đều đồng thời đứng lên nhìn chăm chú mỗi bước chân của hắn. Mỗi khi đi đến trước mặt một người, người nào lập tức dân tặng một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt sau đó sợ hãi cúi đầu giống như nhịn hắn thêm một giây lửa sẽ làm ô uế hắn vậy. ngay cả miêu trạm và người của huyện phủ lúc đầu dùng ánh mắt trưởng bối nhỉ xuống đại thiếu. lúc này trong ánh mắt là tràn ngập tò mò và một cảm giác không tên nào đó. ánh mắt mặt vô đạo thì lại tràn ngập kiên kỵ thậm chí là sợ hãi. Mặt ta cảm thấy hình như mình đang nằm bờ nhưng hắn lập tức hiểu được. Đây chính là hiệu quả của việc mình chửi cửu u thập tứ thiếu. Ta, mẹ nó, thật sự không nghĩ đến chuyện khiến người ta phiền đồng buồn bực như vậy lại có thể mang đến hiệu quả tức thời. Đột nhiên, khuôn mặt ta nhớ đến một câu, cách thành danh danh nhất chính là ở trước mặt công chúng dữ dội, đánh bại một người đã sớm uy danh hiện hách. Đó tuyệt đối là cách danh chấn thiên hạ chỉ trong một buổi chiều à. Hiện tại xem ra cũng chưa cần đến khoảng thời gian dài. Cỡ một buổi chiều nữa Hơn nữa, hiệu quả lại hết sức hoàn hảo Nếu như đã xuất hiện Cũng nên nói vài câu mới được Mạc ta từ buồn bực giận dữ Đến kinh ngạc, nghi hoặc Sau đó giật mình Hiểu rõ, lại đến hả hệ Chuẩn bị lợi dụng sự kiện mắng chửi Cửu U Thập Tứ Thiếu Mở trong lực ảnh hưởng của tà quân phủ Cũng chỉ là trong chớp mắt Mà đã có thể hoàn thành chuyển biến Từ tâm lý đến vẻ bề ngoài Hơn nữa, đã có kế hoạch vô cùng hoàn mỹ nữa. Sau khi tính kế, quân mặc Tài lại lần nữa đứng trên đài cao trung tâm, nhẹ nhàng hoa khăn vài tiếng nổi. Mọi người, mời người! Ừ, lúc đấy bán tông cùng với cũ ưu thập tứ quỳnh có chút tranh chấp nhỏ nhỏ, thật là không có gì đâu. Ha <cười> ha, giờ quên ấy đã đi xa rồi, lúc đấy bổ tòa nhất trời thất tổ, đúng là ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người, thật là có lỗi mà. Ở đây, bán tông nhận lỗi với mọi người vẻ mặt mặt ta vâng đạm phong kinh, vẻ mặt ta rất kiềm tổn, tuyệt đối không hề giống bồ dạng liên cuồng lúc nãy. Tư thế hiên ngang kia đủ để mọi người hiểu được. Ta thật không muốn mượn danh tiếng của cụ U Thập Tứ Tiếu Đầu, bằng hắn cũng xứng xạo, thật sự quá kiêu ngạo. Nhưng thực tế, người này đã mượn danh tiếng của người ta, đến độ không thể mượn được nữa rồi. Nghe hắn nói vậy, mọi người cùng kêu lên không giảm, lúc này mới ngồi xuống, có không ít người. Cảm giác được lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi, ngay cả cửu u thập tứ thiếu cũng dám mắng chửi. Ai dám nhận lời xin lỗi của hắn chứ? Cũng may ở đây nhiều người, có thêm can đảm, nếu chỉ mỗi mình mình nghe được câu này, lại không đem bệnh, dọa ngất đi mới là lạ đó. Phóng chân hù chết cũng không kém lắm. Lại ho nhẹ hai tiếng, quân đại thiếu gia, giờ phút này phải nói là, cười vô cùng thân thiết, ẩn hàm chút trục trè ngạo mạn. Nhưng bộ dạng này trước mặt mọi người lại hoàn toàn phù hợp với hình tượng, một đại nhân vật, nếu không có phong độ thích hợp với lạ không bình thường, người ta cho dù ngạo, cho dù cuồn thế nào đi nữa, đó cũng là đúng mà. Người không phục à? Vậy có bản lĩnh? Chạy đi trước mặt của u thập tứ thiếu, chỉ vào mũi hắn mắng một trận đi, lúc đó, người nói không phục cũng được. Nhưng người nếu dám làm vậy, chỉ sợ xương cốt và nua của tổ tâm người sẽ bị kéo từ địa ngục lên đẩy. Vì ngươi không phải là quân mạc tà nên không có bạn lĩnh đỏ. Đại thiếu trước cuộc bắt đầu nói chuyện, trong dòng điệu bình thẳng, tràn ngập ý tứ bên mặt hấp hạm sai kiến. Hoàn toàn là hai tầng cảm xúc khác nhau như trời với đất. Cảm ơn mọi người. Tạ quân phủ ở tiền Nam, địa hình hẻo lãnh, dựa vào sườn núi. Các vị không ngại gian cổ, đường xa đến đây. Thật sự cho bản tôn mặt mũi lớn. Ở đây hướng mọi người hoan nghênh và cảm ơn mọi người đã đến đây. Nói xong, chấp tay lại, vậy vậy vài cái, ngoài trừ tam đại thánh địa và phiêu miểu huyện phủ, mọi người đều lập tức đứng dậy đáp lệ. Mức độ đồng loạt như vậy, quá thật còn hơn cả quân đội nữa. Tạ quân phủ lựa chọn lúc này khai tông kiến phủ, công bố thiên hạ, tất nhiên cũng phải có tôn chỉ làm việc, cũng có quy củ nhất định. Dòng điệu bình thản của quân mặt ta chậm rãi trở nên trầm trọng, toát ra quyết đoán bình tĩnh, tra ngập, áp lực khó có thể chống cự mạnh mẽ, giống như bầu trời mây đen đều trơi xuống, đè nặng lên trong lòng mọi người. Tôn chỉ của ta quân phủ chính là vì thiên hạ, vì đại lục, vì chúng sinh, vì hòa bình nhân loại. Đám người Mai Tuyết Yên và Quảng Thanh Hạng ở trên lầu đều phát một tiếng cười ngặt ngẽo trên ghế. Đây rốt cuộc là tôn chỉ gì a? Những lời này cũng quá mức phóng đại rồi. Mặt ta mặt không đỏ, khí không gấp, tiếp tục nói. Lúc này, ta chính thức tuyên bố thiên hạ. Bắt đầu từ ngày ta quân phủ khai phủ. Trong thiên hạ võ lầm, sẽ không có những việc bại hoại nữa. Nếu phát hiện, giết không thà. Quân mặt ta ta, cả người đều là chính khí hạo duyên. Trong đời không quen nhị nhất chính là loại người, khi nam bá nữ đây vốn là nguyên tắc cơ bản làm người, tui không có gì gọi là thương lượng cả. Quân vô ý đứng bên cạnh nghe hắn nói thế, trước cuộc nhìn không được, nghiêng mặt, dùng tay che khuất mặt, cúi đầu ho khan vài tiếng. xem ra tam gia có vẻ ngạn quá, xin nội thương rồi. anh hùng thiên hạ nghe hiệu lệnh cô ta, ân bắt không ngước đầu nhìn lên trần nhà, không hề nhúc nhích, lặng im như một pho tượng. nhưng mà ai biết ân lão đại. Dường như đang khoanh tay nhìn trời, nhưng thật ra đôi mắt vẫn đang liếc dọc liếc ngàn quan sát. Ở đây kẻ trà cũng chỉ có vài người biết rõ vì tài chi quân chủ này, ví dụ như Lý Dù Nhiên, Đường Nguyên, đám người mặt vô đạo, khuôn mặt bọn họ tất cả đều kịch điện trung chạy, mà trong số đó, đường Bang tử là đối bật nhất. Ngay lúc nghe, quân mặt ta nói ra những lời này, hắn như mắt ngạn, rồi thở khò khè như kẻ mắc bệnh kinh niên. Hắn ho đến nỗi đóng bổ trên người trung chảy, như gặp phải một cơn lốc cực lớn, đánh thẳng lên người. Thật sự là chuyện hài nhất thiên hạ mà, nếu bằng về nam bá nữ, chỉ sợ cả thiên hương thành. Còn ai có thể so sánh được với quân đại thiếu chứ, có trời mới biết. Lúc đói ra những lời này, mặt mũi hắn quăng đi đâu cơ chứ. Có vẻ như quân mặt ta thật sự không biết xấu hổ, mà tàu quân vì sao lại phải xấu hổ chứ. Bốn tòa lúc nào? Lại khi bá nữ, bản thân thoát khỏi cảnh xử nam cũng không phải do hoàn cảnh đưa đẩy sao? Mặc dù cách nói có hơi quá đáng nhưng cũng là sự thật mà. Cá cá lần vừa rồi, ta nào có tội định gì chứ? Quy tắc thứ nhất không cho phép nam bá nữ, chính là ta quân phủ ta vì đồng đạo giang hồ lập ra. Mặt ta chầm chạy nổi. Thứ hai, không cho phép ức hiếp người dân lương thiện. Mặt ta mí mắt khẽ đạo. Dân chúng cuộc sống hàng ngày đã đủ vất vả rồi. Bọn ta là người học võ, là nên hành hiệp chữ nghĩa, vì nước vì dân, nâng cao tinh thần hiệp nghĩa. Chúng ta là bậc trung dân, vì cớ gì, đi ức hiếp dân chúng. Thật không bằng loài chó lợn, cho nên, kế nào cả gan phạm tội, giết không thà. Phép tắc thứ ba chính là không cho phép. Trên đây chính là cửu tất sát lệnh của tà quân ta. Phạm có kẻ dám mạo phạm chính điều trình, Cho dù lên trời xuống đất, tà quân phủ cũng nhất định tru diệt. Cho dù có kẻ chống lưng phía sau, to lớn cỡ nào, cũng đừng mong che chở gì. Cho nên các vị phải chú ý, ta thật không hy vọng tà quân phủ, đích thân ra tài, để khỏi phải nhướng mấu các người, hay là người thân bằng hữu, đồng sư môn các người. Chung quy lại, quân mặt ta ta chính là đưa ra chính nội dung không cho phép. Cửu tất sắc. Ngoài ra, bốn tòng cũng nghiêm túc cộng bố, tà quân lệnh. Mạc tà chấp hai tay sau lưng. Nhưng giữa không trung, đột nhiên hiện tra một mảnh mây lớn, dây đặc chuyển động, rồi dân dân hiện tra một đồ án kỳ lạ. Ở giữa là một chữ lệnh, phía trên là một chữ tà, được Nhật Nguyệt quấn lấy, đào kiếm giữ tận. Hình dạng bên ngoài trung quy là một chữ sắc đây chính là tính vật của bản phủ tào quân lệnh nếu có người cầm lên bài trong tay tìm đến chư vị mong rằng chư vị nể mặt ta một tí. mặt ta khoanh hai tay mắt sáng như tia chớp nhìn chung quanh mọi người dò xét một lượt phạm là nể mặt ta đương nhiên ta cũng sẽ giữ thể diện cho kẻ đó mặt ta thẳng nhiên nói còn nếu đã xem thường ta ôi ta là người không có tật xấu tính tình chỉ hơi hiểm khích Không tốt một chút, rồi lại có cái thói quen xấu là có thụ tất báo, mà đã là người trần mắt thịt, ai lại không có bệnh, không có thói quen xấu chứ. Mặt ta lắc lắc đầu, tỏ vẻ rất thất vọng, thở dài một tiếng giống như rất bất mạng với tính tình của mình. Cha mẹ ơi, đây tuyệt đối là uy hiếp, quả thật là uy hiếp mà. Có thể nói rằng, tất cả anh hùng thiên hạ hết thảy đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta quân phủ. Ai không nghe theo, trảm. Các vị có điều gì thắc mắc hay ý kiến gì không? Mặt ta khẽ mỉm cười, dáng vẻ tiêu xái, tươi cười điềm đạm, hỏi thâm chất thành khẩn. Tất cả mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, cũng không ít ánh mắt hướng về tam đại tông chủ mặt vô đạo, cùng hề nhật trần, Như vẻ muốn hỏi, trước sự mạnh mẽ bá đạo của tạo quân phủ, tam đại thánh địa các người muốn nói cái gì? Cái dáng vẻ uy nghiêm kiêu ngạo của người trước kia đậu bất hết trội. Vượt ngoài dự đoán của bòi người, đám người mặc vô đạo một câu cũng không thốt ra nổi. Chỉ biết im lặng, ngồi trên ghế giống như hoàn toàn không nghe thấy lời quân mạc tà. Hề nhật trần cùng với hôi duyên ngạo bác. Cũng chỉ nhíu mày trầm tư, chỉ có mặt vô đạo đuôi lông mày hơn giật giật. Ánh mắt bí ẩn, lít nhìn vào một người như muốn nói gì đó. Không ai có ý kiến, thắc mắc gì sao? Vậy coi như tất cả đều đồng ý, ha ha, xem ra mọi người rất có tinh thần trọng nghĩa nhà. Quân Mạc Tà cười sảng khoái, chuyện này cứ quyết như vậy đi. Khoan đã, một kẻ mặt mày đầy trâu đứng lên, gã này là người của độn thế tiên cung, trên đại lục cũng được coi là một nhân vật ngang ngược, đến giờ phút này, trước cuộc không nhìn được lên tiếng. Dụng khí của hắn chính là đến từ ánh mắt của Mạc Vô Đạo. Ánh mắt trỏ trang biểu đạt ý tứ của Mạc Vô Đạo. Hắn thầm nghĩ, dù gì bản thân chính là người của Tam Đại Thánh Địa, tuy chẳng Mạc Tông Chủ không nói lời nào, nhưng nếu chỉ thị, tất nhiên phải nắm lấy cơ hội để thể hiện lòng trung thành. Lúc đây không ai có dụng khí đứng lên, chính là cơ hội tốt cho bản thân mình lập công mà. Dù sao quân Mạc ta cũng chính là tự biên tự diễn trước mặt nhiều người như vậy, lại là trước mặt Tam Đại Tông Chủ Tam Đại Thánh Địa cho vụ điên cuồng như thế nào, độc ác thế nào cũng không thể không nói lý lẽ mà cho tay giết mình ngay tại chỗ. trong lòng nghĩ vậy liền đứng lên, dán vẻ như việc khó thôi để ta làm, điều bộ như rất căm phẫn. người có ý kiến gì sao? mặt ta mỉm cười nhìn hắn, điềm đạm cười nói, đúng vậy. tên trâu chia ưởng cao ngực nói, chúng ta, các hả? Những lời này dùng từ e rằng không thích đảng. Cái gì mà các người, người không đủ tư cách đại diện ai cả. Người chỉ có thể đại diện cho bản thân thôi. Mặt ta điềm đạm, hoa nhã lên tiếng. Vừa rồi có vẻ như ta, có nhắc tới, bản chất con người của ta rồi. Lòng dạ hơi hiểm khích tí, hẹp hòi tí, nhất là không thích nghe cái việc, không đồng ý với ý kiến của ta. Cho nên, người cũng không cần nói cụ thể, chả có ý nghĩa gì, lại còn lãng phí thời gian. Tên trâu chia kia còn đang muốn nói, đã cảm nhận được một luồng khí lạnh, không khỏi cực kỳ hoảng sợ kêu lên. Tà, người có thể chết. Bàn tay trắng nõn của mặt tà, từ phía xa hư không chụp xuống, khoảng cách hai người, cả gần 10 trường. Nhưng lòng bàn tay mặt tà chợt khép lại, tạo thành một quyền ở trước ngực. Gã đại hắn, ngay cả một câu cũng không kịp nói ra. nguyên cái sò đầu không hiểu sao để nứt tót ra, hoàn toàn dập nát. Đầu của hắn, bị quốc mặt ta, lăn không bóp chặt lấy. Máu tươi bắn tụt tuệ, tiếng vỡ bụng của xương cốt như vang lên trong lòng mọi người. Còn ai không đồng ý với ý kiến của ta nữa, hoặc là không tán thành cách làm của ta quân phủ, cứ trang đảm nói ra. Quân mạc ta như chân thành, như tha thiết nói, Con người của ta, trừ bệnh vặt vảnh đó ra, cũng không phải là một người dân lương thiện sao. À... À, con là người biết chịu trách nhiệm nữa chứ, rất giỏi tiếp nhận những ý kiến không đồng ý. Nếu mọi người nghi ngờ, ngàn vật lần không nên buồn bực ở trong lòng, có chuyện gì hãy nói ra, để mọi người cũng thảo luận mà. Nếu là ta sai, ta cũng không liều chết chống đỡ, phải không nào? Ta phải biết, tiếp thu ý kiến chứ. Mọi người nghe hắn nói, cho thấy nét mặt điềm đạm của hắn, như nhìn thấy cái xác chết không đầu đang từ từ ngã xuống đất, cả đám không khỏi trùng mình. ai dám tin lời ma quỷ của người chứ? ma đầu, hại não thật mà. cái gì mà dân lương thiện, rồi cái gì giỏi tự chủ, rồi còn lại biết tiếp thu ý kiến, không biết xấu hổ mà. người ta cũng chưa kịp nói đã giết mất. ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? mặt ta đột nhiên nhíu mày, chỉ vào thi thể kia hoài nghi hỏi, vì anh hùng đại Sao đột nhiên chết rồi. Chẳng lẽ chơi chúng ta chiêu đãi không chu đáo sao? Hầu hết mọi người đều buồn nôn. Người ta tự nhiên chết. Không phải người tự nhiên giết hắn sao? Cả nhà các người đều vô cớ giết người bà. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là giấu giếm ở trong lòng bà thôi. Không người nào dám nói ra. Trương Đại ngưu, ngươi là tiểu đội trưởng hộ viện mà để xảy ra cớ sự như thế này sao? Không thấy khách tử sát sao lại còn gơ ngắt đứng nhịn nữa? Mặt ta lành lùng hài lệnh. Lập tức đi điều tra nguyên nhân. Trương tràng ngư về mặt đau khổ dạ một tiếng, Nhanh chóng chạy tới kiểm tra một hồi mới đổi. bóng phụ chúa, vì bằng hữu kia sau khi nghe kế hoạch to lớn của phụ chúa, Vui mừng đến phát điên, Không kiềm chế được kích động, Làm máu xong lên não, Thế nhưng vui quá hóa buồn, Mấu dồn não quá nhiều nên phát nổ. Thì ra là thế, Thì ra là do quá vui sướng trong lòng. Mặt ta thăng thở nói, Nhớ ăn tặng cho chủ đạo. Dạ, trương đại cư phát tay gọi mấy người đến đem thi thể ra ngoài rồi tôi tớ nhanh chóng đi lên dọn dẹp sạch sẽ trong lòng quá vui sướng à trong đại sảnh kết luận kia khiến cho mọi người dở khóc dở cười vui sướng muốn điền không kiềm chế được kích động máu lên não sọ đầu không chống đỡ đổi mà phát nổ lại còn giải thích được như thế thế này không phải quá đáng rồi sao không thể kiếm tra một lý do khác sao đương nhiên Công đạo trong lòng mỗi người, cho dù trong phủ tạ quân, nếu có người vi phạm pháp lệnh, ta cũng sẽ lập tức nghiêm trị. Quân mặt ta thẳng nhiên nói, tạ quân lệnh, chia làm bốn phương Đông Tây Nam Bắc, mỗi tháng xuất hiện trên giang hồ một lần, do 8 người cùng trưởng quản, cứ hai người một phương. Trưởng lệnh không được làm sát người, không được võ đoán, giết người cần điều tra rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Hình thành thư sách báo cáo, nếu có sai sót, người chết đầu tiên là trưởng lệnh. Cho nên, có thể nhờ tà quân lệnh mà nhân gian có thể có một tương lai sáng sủa hơn. Mạc ta nhấn mạnh, hình đường của tà quân phủ có trách nhiệm giám sát việc này, nếu có chút lạm sát giết nhậm người, thì cứ lấy cái chết để đền tội. Mọi người thổ phào nhẹ nhẫm, thầm nghĩ nếu thật lại như vậy, coi như tương đối khá hơn một chút, chứ sợ các ngươi lại giết người lung tung mà thôi. Mọi người lại sôi nổi bàn tán. Kể cả tam đại thánh địa cũng không hề có động thái gì, chẳng có cách nào, chỉ có thể gợt đầu đáp ứng. Hơn nữa, đây chỉ là một cái gợt đầu mà thôi, cũng không có giấy tờ gì, càng không có biện pháp gì cưỡng chế. Cho nên, mọi người cũng không bân khuân gì. Thật ra, đa số mọi người đều nghĩ, sau khi chúng ta trở về không giữ lợi, ngươi có thể làm gì? Núi cao, hoàng đế xa, huyễn phủ ngươi cho dụ lớn mạnh, nhưng làm sao có thể quản được nhiều chuyện như vậy? Ngay cả khi có giết được một hai người, chẳng lẽ có thể giết được hết tiền hạ sao? Cho dù thật sự trên danh nghĩa, cho các người một cái danh phận, các người có thể làm cái trắm gì chứ? Nếu mọi người cũng không có ý kiến gì, cứ quyết định như vậy đi. Mặt ta cư trấn ăn, nhưng ánh mắt lập tức nghiêm lại chậm trại nổi. Xin chư vị ngàn vận lần nhớ kỹ, quân mặt ta ta cũng không phải đang nói giận, Đây cũng là một ưu điểm ta rất tự hào. Nhẹ nhàng chốt lại một câu coi như đã kết thúc cuộc nói chuyện. Tiệc trụ cũng bắt đầu, trong lúc chén bát lần lượt được thay đổi, sù uống nóng tài, có không ít người cũng đem chuyện tình lúc này để lại sau lưng. Hơn nữa, không ít gia tộc lệ thuộc của Tam Đại Thánh Địa, trong lòng thậm chí còn đang suy tính xem, sau đoạt thiên chi chiến, làm thế nào cùng Tam Đại Thánh Địa tiêu diệt tạ quân phủ, cướp đoạt tài phú của tạ quân phủ? Của cái này quả thật khiến người ta thèm nhỏ dãi à? Còn về quy củ của tạ quân phủ, thì sao để trong lòng chứ? Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ lần này mình xem thường người khác lại tự mang họa sát thân vào người. Mọi người tự nhiên. Mặt ta tao nhạ nổi, bốn tọa không thể phụng bồi Chạm đã, quân phủ chủ, hôm nay chúng ta đến đây, còn có chuyện quan trọng cần thương lượng Hề nhược Trần nói, sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người có thể ở lại thêm mấy ngày. Những chuyện ấy để sau hẳn đổi, hôm nay là ngày bán tông khai phủ, không bàn chuyện gì cả. Mạc Ta nhìn hơn 10 người tâm đại thánh địa và phiêu miểu huyện phủ, nở nụ cười ẩn chứa hạm nghĩa sâu xa nổi. Bốn tỏa nhất định sẽ không để mọi người tay không mà về. Đây là một ám chỉ, nhưng lại có thể khiến vài kẻ tâm mang ý xấu an lòng. Mạc Ta ấy lấy chấp tay, xoay người bước đi, áo trắng bay theo dõi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng, vô số gia nô từ bốn phương tám hướng đi ra, cao lương mỹ vị lập tức, đầy ấp các bạn. Đám người ưng bất công phong quyển vân và quân vũi dẫn người của tạ quân phủ đến từng bàn kính trự, không khí náo nhiệt chưa từng có. Có vẻ như không muốn náo nhiệt cũng không được, không kể những dân sĩ giang hồ. Theo phe tạ quân phủ, cho dù là những người chẳng có tí quan hệ gì với tạ quân phủ thì hôm nay cũng đã có thu hoạch rất lớn. Nào là mấy phần lễ vật vô cùng trân quý, còn thêm buổi tiệc, chiêu đãi hoàn toàn, dùng rượu ngon thiên phẩm. Tuy là ở ngoài không phải là không có, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, hôm nay có thể thoải mái uống say một bữa, vì sao lại không chứ? Nhưng vẫn còn một số ít người, hoặc bảo trì, lập trường trung lập, hoặc khinh thường tắt phong bá đạo của quân Mạc đại và những nhân sĩ giang hồ thuộc phe Tam Đại Tên Địa, tùy bất mãn nhưng cũng không dám để lộ chút nào ra ngoài. Thật sự là không dám. Ai mà dám liệu mạng với cái tên tà chi quân chủ không nói lý lẽ, không thèm nghe nửa câu đó vung tay giết người. Chê mạng mình quá dài à. Mà những người đến trước mặt bình kính trự, không phải thánh tôn thì cũng là thánh hoàng, người nào cũng không chọc được. Ra tay chỉ có nước, dân ra cái mạng nhỏ của mình thôi. Người ta kính trự thì đã cho ngươi nhiều mặt mũi rồi, còn không nhanh chóng tiếp, muốn tự tìm phiền phước sau nhân sĩ gian hồ ở đại sảnh cơm no rượu say thì những vị phu nhân ở trên đầu cũng đang trò chuyện không kém phần náo nhiệt trò chuyện với nhau được một lúc thì cảm giác xa lạ ngượng ngùng ban đầu cũng dần dần biến mất các nàng bắt đầu thoải mái trao đổi mai tỷ tỷ quán tỷ tỷ tiểu nghệ mùi mùi sắc mặt mọi người sao kỳ quái quá vậy mọi người làm sao vậy miu tiểu miu vẽ mặt có chút kinh ngạc nhìn vài vị tiểu mùi mới quen Những vị tỉ mùi này không chỉ xinh đẹp mà tính tình cũng rất tốt, từ hù với mình nhất vừa gặp như đã quen, quả thật chính là tâm đầu ý hợp khiến mình cảm giác được các nàng thật sự, thật tâm đối đại với mình. Nhưng điều này, cô chúc không thích hợp, mình là người có phiêu miểu huyện phủ, trên danh nghĩa thì gần như thuộc phe Tam Đại Thánh Địa, các nàng vừa thấy đã đối đại rất tốt với mình, thật là kỳ lạ. Đọc Cô Tiểu Nghệ Có thể nói đàn trẻ người non dạ nhưng Mai Tuyết Yên là người lãnh đạo thiên phạt, một nhân vật phong vân nhưng tuyệt đối không làm những chuyện hồ đồ. Hơn nữa ở đây, lại còn có một người thuộc phe, Thánh Địa, là Kiều Ảnh. Lúc này nghe được đoạn nói chuyện cô vị tài chi quân chủ dưới lầu, bé mặt mọi người liền vô cùng kỳ quái, trong lòng, miêu tiểu miêu cũng không tránh khỏi buồn bực. Rốt cuộc là sao vậy? Lời của vị tài chi quân chủ kia tuy nghe không lọt tai, vô cùng kiêu ngạo, nhưng khai tông lập phái, thứ cần nhất chính là cường thế, muốn một lần tràn danh làm thế cũng đúng thôi. Cho dù bá đạo hơn cũng không thành vấn đề, người ta mạnh thì muốn làm gì thì làm, thế giới này vốn ai mạnh là đạo lý mà. Nếu vị tài chi quân chủ này không thể ngay từ đầu xử lý chuyện này một cách hoàn hảo, chỉ sợ buổi tiệc khai phủ này lập tức chấm dứt trong bi kịch mất, cái gọi là giết gà dọa khỉ chính là như vậy đấy. Thủ đoạn của tài chi quân chủ thật nhiên tàn bạo, thậm chí là điên và ngông cuồng, nhưng lại là biện pháp tốt nhất bây giờ. Miêu tiểu miêu tin tưởng, cho dù lúc nãy không ai đứng ra, tài chi quân chủ cũng nghĩ biện pháp kích động một người đứng dậy giết để lập uy. Uy nhất định phải lập. nhưng vẻ mặt của Mai tỷ tỷ và mọi người sao lại thế này? Cho dù nói lòng nữ nhi yếu mềm. Nhưng Mai Tuyết Yên từng là chủ quản thiên phạt, sao cũng có phản ứng như vậy. Mùi mùi hiểu lầm, chúng ta thế này không phải vì chuyện, huynh ấy giết người lập uy. Mai Tuyết Yên, có chút vẻ mặt bất đắc chỉ cười nói, thầm nghĩ phản ứng của cô khác với chúng ta chỉ vì cô, nào biết được bộ dạng bình thường của mặt Tà như thế nào thôi. Ừ, đúng là, cô cũng biết, chỉ là người lại không biết tên gia hỏa này và quân mặt Tà. Người trong mộng của cô là cùng một người thôi, bản lĩnh giả thần giả quỷ cô hắn, thật sự, không sao nói rõ được. Thật không ngờ mà ca ca lại có thể nói ra những lời này, quả như là bất ngờ à. Đọc cô tiểu nghệ biểu tình kỳ quái mở miệng khen ngợi. Mà thủ đoàn trêu đùa, cô quên ấy tuy chẳng lưu manh nhưng cũng quá tuyệt, nếu biết có chuyện thú vị như vậy, ta cũng đã tham gia rồi. Miu tiểu miu ách một tiếng, không còn lời phản bác. Quả nhiên là người một nhà. Nếu không phải thì vẻ mặt bình tĩnh ban nãy cũng không thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Miêu tiểu miêu trong lòng có cảm giác là lạ, liền ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy ở cửa đột nhiên xuất hiện một người. Người này vừa xuất hiện, làm một nữ tử như miêu tiểu miêu cũng không tránh khỏi chói mắt. Người đến tóc đen mượt như mây, một trăm cài đơn giản buộc lại mái tóc đen, hai hàng lông mày như kiếm, hai mắt dư sao sáng, mũi cao môi mỏng cho người ta cái cảm giác một loại quả quyết, khuôn mặt thuộc loại hoàng mỹ, người này cũng không quá cao, tay đặt ở thắt lưng, từng bước, từng bước từ từ tiến đến. Hơn nữa, mỗi bước rất tự nhiên thoải mái, hoặc nhìn cứ tưởng hắn đang đi ngắm hoa thưởng ngoạn, hết sức phiêu diêu. Nhưng trong chớp mắt, lại tựa hồ như trong mỗi bước chân nhẹ như bay đó, linh hồn chất chứa đầy cao ngạo. Trong ánh mắt chớp động đó, lại dường như có một loại khí chất tà quái, bệ nghệ thiên hạ. Một cái chướng mày trúc kiếm, đường kiếm kiêu ngạo ngút trời. miêu tiểu miêu chỉ cần nhìn thoáng qua, liền ngay lập tức biết người này chính là tà chi quân chủ quân mạc tà. Trong thiên hạ, ngoài trừ hắn, dường như cũng không ai xứng với bốn chữ tà chi quân chủ này. Chỉ cần nhìn thấy hắn, trong lòng mọi người đều không tự nhiên hiện lên bốn chữ dành chấn thiên hạ này. Cái ngạo khí, trong cái tên tà chi quân chủ, Đặt ở trên người người này quả nhiên vô cùng thích hợp. Tuy hắn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ dựa vào mỗi bước cử động của hắn cũng đã thấy rõ cái khí chất siêu nhiên này, đây cũng là phương thức rõ nhất để chứng minh sự tồn tại của bốn chữ Tà Chi Quân Chủ. Thế giới này, ta chính là chủ. Danh bất hư truyền, danh xứng với thực. Mà chỉ mới vừa gặp mặt Trong lòng miêu tiểu miêu không hiểu tại sao lại dâng lên một cơn giận dữ. Đó là cơn giận với tam đại thánh địa. Người trước mặt này tao nhã như người cõi tiên, cao ngạo như mây trắng trên trời. Thoải mái như gió thua trúng trừng sâu. Tin rằng khi nổi giận, cũng sẽ dữ dội như sấm chớp ngày bão. Người như vậy, tại sao tới mặt vô đạo kia có thể mở miệng là nói vô cùng háo sắc, không biết xấu hổ. Khi nam phách nữ. Công chuyện ác đạo không làm. Đạp phá thiên hạ à? Nhiều tiểu miệu vô cùng chắc chắn. Người mạnh mặt vô đạo nói. Cùng người trước mặt này hoàn toàn không liên quan nhau. Lấy khí độ của người này sao có thể làm cho hành động bị ủi hà lưu như thế chứ? Đây hoàn toàn là do Tam Đại Thánh Địa ghen tị mới dựng lên để mắng chửi hắn mà thôi. Tam Đại Thánh Địa không ngờ lại nhỏ nhàn đi nói xấu sâu lưng người khác như vậy. Đám người ấy... Thật đúng là làm mức đi phong phạm của kẻ đứng đầu, phong phạm cao thượng của Tam Đại Thánh Địa, không từ mà biệt liền biến mức vô, tung vô ảnh. Đấy, chỉ xem những tuyệt sắc gia nhân trong lòng này thôi, có ai lại không phải là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. Quân mặt Đà nếu đã lọt vào mắt xanh của các tuyệt thế gia nhân này, làm sao có thể chủ động đi chơi chọc, các dòng chi tục phấn khác chứ. Dựa vào lời giảng về nữ tử của mẫu thân. Những người ở đây ngoài trừ Quảng Thanh Hằng, những người còn lại tất cả đều là sự nữ. Có được nhiều tuyệt sắc gia nhân như vậy mà không hoang dâm vô độ, phải cần có năng lực thống chế cao đến đầu chứ. Mặt vô đạo kia thật là đáng ghét. Hơn nữa, không biết vì sao Miêu Tiểu Miêu là cảm thấy đặc biệt thân thiết với hắn, cảm giác đây vô cùng dữ dội, dữ dội đến nỗi ngay cả chính bản thân mình cũng cảm thấy cái chút kinh ngạc, thậm chí là hỗn loạn. Tại sao? Tại sao ta lại sinh ra cảm giác quen thuộc với hắn chứ? Chuyện này không thể xảy ra. Người ta thích là quân già. Chỉ có một mình quân già thôi. Tại sao ta có thể đứng núi này trong núi nọ? Vì ta trước cuộc đang suy nghĩ gì thế này? Ý tưởng kiểu này không nên nhớ lại. Vừa nghĩ đến bóng dáng mặt quân già, lại lần nữa chiếm đầy đầu óc nàng, đem hình bóng của quân đại thiếu gia kia. Hoàn toàn đánh vỡ. Hai vị cô nương, quả nhiên quát sát thiên hường, tài hạ vừa thấy sức chung nở ngày dài. Mặt ta mỉm cười nói câu khen ngợi. Nhìn kiều ảnh và miêu tiểu miêu, ánh mắt nhìn miêu tiểu miêu lại ẩn ẩn có một tia tình ý. Xin chào quân phủ chủ. Miêu tiểu miêu vội vàng đứng dậy chào hỏi, vẻ mặt vẫn có vài phần kiên kỵ Người trước mặt này, tùy tuổi trẻ, tuấn tú, khiến cho người ta không thể tin nhưng lại có thân phận địa vị có thể ngồi cùng bàn với tổ phụ miêu kinh vân của mình miêu tiểu miêu cũng không dám có chút chậm trễ, nhưng trong lòng cũng rất nghi hoặc ánh mắt người này nhìn ta sao lại kỳ quái như vậy quân mạc ta linh lung liên của ta bây giờ ra sao rồi kêu ảnh thẳng nhiên nhìn hắn không hề khách khí mở miệng liền hỏi ngay linh lung liên à à mạc ta chớp mắt cười cười Thật khổ thẹn. Sao hả? Kiều ảnh mở to hai mắt, lập tức đứng dậy, trong mắt tràn ngập lo lắng. Chẳng lẽ hắn làm chết linh lung Liên rồi? Kiều cô nương hiểu lầm rồi, không cần phải lo lắng như thế. Linh lung liền thì chẳng sao cả, chẳng qua chỉ là có chút nhớ cô thôi. Chỉ một câu, khuôn mặt ta cũng đã khiến Kiều ảnh mặt đỏ bừng bừng, hai mắt mở to quát lửng. Tiểu tử nhà ngươi nói nhăn nói cùi gì đó? Người gì mà vừa mới gặp đã nói nhớ người ta rồi. Kiều cô nương lại hiểu lầm nữa rồi. Là ta nói, linh lung liền trách nhớ cô nương, dù sao cô nuôi nó lâu như vậy. Quân mặt ta lại như vô tội đáp. Ngươi! Kiều ảnh dẫn đến mặt mày trắng bệch. Độc có tiểu nghệ, bật cười sạc sùa. Mặt ta ca ca! Ca là đùa vẫn lưu manh nữa rồi. Quân mặt ta xa xầm mặt lại, trừng mắt liếc nàng mà quát. Ta đùa dẫn lưu manh lúc nào hả? Tiểu nha đầu nàng, không nên ăn nói bậy bạ như thế. Nghe một đằng nói một nẻo, chút nữa không đánh đoạn, thật khó mà nuốt trôi mà. Ta chỉ cảm niệm Linh Lung Liên, rời xa kiệu cô nương đa lầu, chắc sẽ trách nhớ chủ cũ của nó. Linh Lung Liên không thể nói, nên ta mới nói dụm tiếng lòng của nó thôi, có chỗ nào đùa dẫn lưu manh chứ. Nói dụm tiếng lòng của tự vật, một lý do thấp kém như vậy, huynh cũng dám mở miệng nói ra. Kiêu ảnh lại cười đến đỏ ca mặt oán hận nổi. Linh Lung Liên chắc nhớ ta sao? Quynh xem ra cũng rất hiểu Linh Lung Liên mà. Còn không phải sao chứ? Quân mặt tà tình nồng ý đậm, thở dài một hơi. Linh Lung Liên của cô đường quả thật rất có lĩnh tĩnh. Từ lúc nó đến chỗ ta thì bắt đầu kể những điểm tốt của cô đường cho các thực vật khác. Bây giờ có rất nhiều linh dược ở chỗ ta đều bị nó thuyết phục. Đều ngóng trong ngày cô đường đến. Hy vọng cô nương có thể vĩnh viễn ở lại cùng chúng nó, vậy mới thật sự tốt." Kiều Ảnh vừa tức giận lại vừa buồn cười, người này dẻo mồm dẻo miệng, lời như vậy hắn cũng nói ra miệng được, muốn dụ dỗ trẻ lên ba sao? Quynh nói, có rất nhiều linh dược sao? Chúng nó đang ở đâu?